các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cùng với cái không khí vừa trang nghiêm vừa linh thiêng ở đây vậy Một hồi sau, bác Quang quay lại nhìn người phụ nữ lạ mặt kia. Đoạn nói, cảm ơn cô. Thứ lỗi cho tôi bây giờ mới dám hỏi cô tên là gì. Nói đoạn, bác ra hiệu cho bố tôi và bác Hải, dìu bác đi xuống dưới. Nơi đoàn người còn đang đứng chắp tay. Người phụ nữ nãy giờ vẫn đang đứng lặng yên quan sát mọi chuyện. Cô nghe bác Quang hỏi thì xưng cháu. Gọi chú Dạ cháu tên là Linh Quê cháu ở Mạn Nam Định Nói rồi cầm lấy tay của bác Quang Cô bảo không hiểu sao Tự dưng mấy hôm trước cô cảm thấy nóng ruột Nghe thấy trong đầu cứ như có ai mách bảo Phải đi thăm nghĩa trang trường Sơn Trong ngày hôm nay Dạ gặp chú ở đây Cũng là duyên là số Cháu là người bình thường như bao người khác thôi Nhưng nếu như có thể giúp được chú Trở về quê hương Theo đúng tâm nguyện Cháu cũng xin cố gắng hết khả năng của mình Để giúp đỡ gia đình mình tìm ra hai cốt của chú Bác Quang đưa tay gạt nước mắt Cảm ơn cô Linh Bác bảo cô Linh cứ gọi bác là anh Giống như bố mẹ và các bác của tôi Thì mấy người trong đoàn đi cùng cô Linh lên tiếng Cô Linh cô giỏi lắm đấy Cô là nhà ngoại cảm đấy Tự dưng hôm nọ cô đánh tiếng là muốn đi vào thăm viếng ở trong này Chúng tôi nhân dịp cũng đi theo cô ấy Cả đoàn mới có mặt ở đây đấy Cô Linh chỉ cười cười Gia đình tôi nghe đến câu cuối Hiểu ra rằng Cô Linh chính là sự trợ giúp bí ẩn Mà bác Quang đã từng nói Vì sao bác Quang có thể biết trước được điều này Thì cũng chẳng biết nổi Chỉ biết được rằng Theo những người trong đoàn của cô Linh nói Thì cô là nhà ngoại cảm, Nhà tâm linh giỏi lắm Cô không phải là thầy bà gì cả Nhưng cô có thể giao tiếp Với thế giới của những người đã khuất Cô Linh thường đi lễ, đi chùa ở nhiều nơi, đi theo gia đình đến nhờ cô giúp đỡ. Trong các chuyến đi tìm mộ, tìm hải cốt hoặc là giải quyết những việc âm nho nhỏ nằm trong khả năng của mình. Bác Quang và cô Linh trao đổi qua lại một hồi về những gì xảy ra trước và sau khi bác Quang mất. Bác chỉ tay về phía đông nói là mình nằm ở cách đây độ 15 số. Bố mẹ và các bác vội vàng lên tiếng. Anh ơi, anh, anh nằm có sâu không? Xung quanh anh có nhiều người không? Bây giờ chúng em đưa anh lên Để tới đó Bác Quang nghĩ ngợi vài giây Rồi gật đầu Bác bảo gần chỗ bác nằm Còn vài người nữa Họ cũng muốn được quy tập về lắm Thế nhưng để tìm thấy được Thì còn phải trông vào cơ xuyên Hôm nay chỉ có thể tìm được Một mình bác mà thôi Bác nói ra Cũng không thể đào tất cả được Mà đều phải chờ thêm một thời gian nữa. Đoạn, bác Quang chắp tay vái một lần nữa về phía tượng đài. Như để từ biệt đồng chí, đồng đội. Mọi người cũng thắc mắc thì cô Linh nói. Bác ấy nói đúng đấy. Việc tâm linh không thể giải quyết bình thường được đâu. Có khi vẫn là chỗ đấy. Nhưng làm không đúng cách thì có đào chán đào chê cũng chẳng ra. Ấy thế nhưng mà đủ duyên đủ số, đủ yếu tố cần thiết. Thì đào lên có chút thôi là thấy được hài cốt của các anh ngay. Mình tìm được đến đâu thì tìm hết sức theo khả năng của mình thôi. Bác đây đã tìm được về đến nhà. Nhắn mọi người đi tìm. Thì dần dần các bác kia cũng sẽ như thế thôi. Chuyện này cũng không vội được. Bác Quang gật đầu. Không nói gì. Nhưng đồng tình. Quay nhìn về chiếc chỗ chiếc xe. Bác chỉ tay nói kiểu nửa thật, nửa đùa. Đây là lần đầu tiên anh được đi xe ô tô đấy các em ạ. Mọi người nghe cũng bật cười lên ha ha. Bà Minh đứng nán lại khấn xin anh Linh Liệt sĩ phù hộ cho các gia đình. Rồi hèn tử nói. Thế thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net